Quyển 11, 19. phong thư này được tống suất vào rạng sáng hai giờ nói cách khác năm giờ sáng cần thu được hồi âm đem sáu con mèo mở ngực bể bụng không tính con chặt bỏ từng cái đầu lôi hành vi quyết tình biến thái như thế này thật rất khó có thể lập tức tha thứ. Nếu như trong hồi âm lại hoàn toàn thông cảm, sẽ lộ ra mất khó như hồi hoàn nhiên. sự sẽ tự ra có cảm, lập lại Nếu âm lộ bất quá lý ẩn không cho rằng đây là độ khó của h ồ i âm được nâng lên lý ẩn rất rõ ràng d o dị xuất hiện loài thư tín h bộc lộ những điều không thể nói này mục đích rất đơn giản chỉ là bức bách c h ủ hộ giả tạo h ồ i âm nói cách khác trong quá trình giả tạo hồi âm có thể gây ra một sai lầm nào đó điều đó có thể dẫn tới quỷ hồn ly khai tầng hầm nói cách khác gây ra tử lộ đây cũng là điều mà lý ẩn lo lắng nhất cùng một thời gian tứ già cũng đang tiến hành giả tạo hồi âm trong thư vị hạnh c h ú đ ồ n g thổ lộ chứng minh b ấ t trùng mà ngay cả tên của đối phương cũng không nói ra bất luận là một người bình thường nào nhìn thấy lá thư này nhất định sẽ nổi trận loại đ ị n h hồi âm gửi lại mà lại có chút nhẹ nhàng thì lại lộ ra quá giả dối rồi Đã v i ế thẳng rất n i giác hài ề đều u lần lòng không cảm h t thắn mà nói bạch vũ nhìn giấy viết thư phức đầy đất nói nếu như mà đổi lại lạ ta sẽ trực tiếp hung sư v ấ n tội rồi còn ghi cái gì mà ôn với họa nghĩ như thế nào cũng đều lặn không thể được trên thực tế tứ già nhìn giấy viết thư trên t a y nói đối với một người nam nhân cho dù người yêu của mình phát sinh quan hệ với một người lạ hay là một người quen cũng là điều không thể nào chấp nhận được p h o n g thư này muốn viết ra thật sự là rất khó khăn không thể quá dịu dàng ngoan ngoãn cũng không thể nào quá chỉ trích bất quá c h i số thông minh của t ử dạ ả vẫn còn đó rất nhanh cô bắt đầu đặt bút viết v ậ hẳn h nhìn thấy thư của người lúc đầu ta không thể nào tin tưởng được ta hy vọng đây không phải là sự thật nhưng ta biết ngươi không phải là loại người sẽ nói giỡn về chuyện này ngươi phải biết là ta yêu ngươi cỡ nào cho nên ta thật sự rất khó chấp nhận được hết thảy bất q u a ta cẩn thận tỉnh táo phân tích một chút đây không phải là lỗi của ngươi t ụ i ta không biết người kia là ai thế nhưng ta tin tưởng là do người kia chủ động ngươi mới có thể phạm sai lầm này về phần người kia là ai nếu như n g ư ờ i không muốn nói ta cũng sẽ không hỏi dù sao ta rất yêu ngươi Rồi rất khó chịu thế nhưng nghĩ tới việc mất đi ngươi ta lại càng không thể nào chịu đựng được vị hạnh ngươi có thể nói cho ta biết những điều này chứng tỏ là ngươi đã hối hận đúng không ta n g u y ệ n ý tha thứ cho ngươi hy vọng ngươi sẽ không vấp phải sai lầm tương tự yêu ngươi liếng ngang đem trách nhiệm đổ hết lên người kia giảm b ớ t sai lầm của vị hạnh hơn nữa lý do là vì quá yêu mà không muốn mất đi cô tuy có chút g ư ỡ n g ép nhưng đã là h ộ i âm tốt nhất t ư g i ả có thể viết ra sau khi viết xong t ư g i ả cẩn thận xem xét lại phòng thư một lần nữa n ộ i d u n g từ h tính đột nhiên phát sinh đột biến bức b á c h chủ h ộ v ớ i giả tạo h ộ i âm nói cách khác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 tuy vị hạnh có loại hành vi này nhưng cũng là do bị người khác dụ dỗ có thể t h à thứ nhưng mà hành vi của lý ngàn giết mẹo thực sự là quá tàn nhẫn và biến thái rồi vô luận yêu hắn sâu đậm như thế nào nhưng mà biết đối phương là một người có tâm lý biến thái không thể nào không phẫn nộ và sợ hãi được lý luận cẩn thận phân tích hắn có một cái phỏng đoán rất rõ ràng hồi âm có thể sẽ chạm vào điểm mấu chốt nào đó khiến chầu quỷ r ơ i khỏi tầng hầm cái này mấu chốt ngài ở trong hồi âm một khi ghi vào tình báo giả thì xong rồi nếu như muốn viết hồi âm phải nhất định t ỏ thái độ vì hành vi giết m è o nhưng mà trong này chắc chắn có tồn tại lừa gạt vậy thì lừa gạt đó là gì vô luận lý ẩn suy nghĩ như thế nào điều không thể giải thích được mà cái phòng hồi âm này càng khó tả tới cực đếm nghĩ coi người bình thường đều khó có khả năng t h à thứ cho lý ngàn không t h à thứ thì có rất nhiều lý do nhưng đơn giản mà t h à thứ lại thay quá giả tạo cho nên không thể t h à thứ cho lý ngàn nhưng mà nếu không t h à thứ sẽ dẫn đến tình trạng rất khó chấp nhận cho chủ hộ nên làm cái gì bây giờ cuối cùng lý ẩn nghi như vậy lý ngang người nói là sự thật sao ta rất khó tin tưởng người lại làm ra cái sự việc tàn nhẫn như vậy nếu là sự thật ta cảm thấy thật đáng tiếc người như thế nào có thể đối với những tiểu động vật làm ra cái hành vi như thế chứ cho dù người hận mèo cũng không nên làm như vậy bất q u ả n g ư ờ i thột u nhịn đ ã rất hối hận ta có thể cảm nhận được chỉ cần ngươi về sau đừng làm những chuyện đáng sợ như vậy ta có thể bỏ qua cho ngươi dù sao ta vẫn rất yêu ngươi yêu ngươi vị hạnh li y ẩn và tử i ạ cùng đem thư tính của mình tới tầng hầm điều đã làm tốt chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất khi thần nhà trọ không có khả năng an bài một con đường hắn phải chết nhưng vấn đề sinh lộ là cái quái gì đây đối với hành vi của hai người bọn họ cũng đã phân tích qua nhưng mà dường như điều đó không phải là trọng tâm vô luận như thế nào hiện tại chỉ có thể đánh cuộc ly dần tiến vào nhà trọ đứa này cũng không phải chưa từng đánh bạc qua thậm chí có thể nói Hẳn trùng quân y xuyên ngày nay cậy sấy ế Tiếp kết t tự thị thường trùng thuận chỉ bạc canh bạc đánh Nhưng hôm hẳn như đó, định là Làm lại lợi mà ngoài quả u đó q ý dương quán và nguyệt ảnh quán đều đưa ra h ộ i âm mà hài phòng h ộ i âm này làm cho lý ẫ n và tử g i ạ lâm vào biên giới sụp đổ lý n g à n h ộ i âm là vì hạnh t rất cảm tạ cười có thể hiểu được ta người thông cảm làm cho ta phi thường cao hứng nhưng ta vẫn phải tiếp tục thẳng thắn với người trên thực tế ta rất thích đánh bạc hồi học tại trường đại học ta thường xuyên ra vào sòng bạc lúc ấy còn trộm không ít tiền của gia đình nhưng tất cả đều là thua nhiều thắng ít còn nhớ rõ chứ có một đoạn thời gian anh ta một mực hướng ngươi vài tiền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 lúc đó thì ta thật sự là rất rất cần tiền nếu như mà không có tiền á thì ta thật sự là lo lắng bọn hắn sẽ làm hại ta vì vậy ta tìm một người vay tiền người kia người cũng quen biết người kia nói với t a là cho ta mượn tiền cũng có thể nhưng mà muốn ta đáp ứng một điều kiện chính là muốn thân thể của người muốn ta lựa chọn một thời gian dẫn người ra ngoài sau đó tìm lý do t rời đi để ngươi lại một mình sau đó người kia sẽ xuất hiện trước mặt ngươi dạ ta biết ta làm như vậy rất là hèn hạ vì nguyên nhân đó mà người bị người kia thỉnh người nhất định phải tha thứ cho ta ta quả thực là không có biện pháp khác yêu ngươi lý ngàn mà phị hạnh thì hồi âm là lý ngang người có thể tha thứ cho ta làm cho ta cảm thấy rất rất là cao hứng nhưng mà chuyện ta giấu người không phải chỉ có như thế đâu trên thực tế ta còn là một m chuyện rất có l ỗ i với người kỳ thực thì trước kia ta có một đoạn thời gian thường xuyên ra vào sòng bạc lúc ban đầu ta chỉ là một người c h i bài thôi nhưng mà càng về sau thì ta lại càng cảm thấy đánh bạc là một chuyện phi thường kích thích sau đó ta cũng dần dần bắt đầu đánh bạc cuối cùng á, thắng được không ít tiền ta lấy những cái số tiền kia tiếp tục đánh bạc cuối cùng thì tu được một khoản tiền không nhỏ vì vậy khi đó lão bản sòng bạc á, mời ta trở thành người cầm trịch tại sòng bài ngầm bắt đầu tiến hành giao dịch nhưng mà cái đoạn thời gian đó thì người cũng tới đánh bạc ta thật sự không ngờ đấy nguyên nhân vì vậy á, khiến cho người thua rất là nhiều tiền cũng k hai i người bị không người đuổi đòi ế n không nọ. cho theo bị ít t h ệ n sông thỉnh người tin tưởng ta, hy vọng người, hạnh. tại ta, thể tha thứ cho ta. bạc rồi, Hai đã được mở có cho hy Yêu vị là phong thư này g ử i ra cơ hội cùng một khoảng thời gian khi lý g ẫ n c ù n g tử dạ xem song thư trên mặt biểu lộ không ít u sầu lo lắng lại có chuyện như vậy vì nọ nần bài bạc không tiếc đem nữ nhân của mình cho một nam nhân khác làm người cầm trịch sòng bạc ngầm hơn nữa ai biết đằng sau còn có thể lộ ra chuyện gì đáng sợ hơn không nếu cứ tiếp tục như vậy mà vẫn tha thứ cho đối phương thì quả t h ậ t là không thể nói nổi không thể tìm được sinh lộ thì chỉ có thể bước vào tử lộ mà thôi đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra điều này giống như một cơn ác mộng giáng xuống làm cho lý nhẫn dần dần khó có thể thừa nhận sau đó hai người bắt đầu giả tạo hồi âm không có biện pháp chỉ có thể tiếp tục tha thứ và tha thứ nếu không còn có thể nói được điều gì đây tâm lực của lý nhẫn và tưởng dạ quả thực là lào lực quá độ rồi cảm giác đến ngay cả bản thân mình cũng không thể nào nói nổi lời tha thứ thậm chí cảm thấy người viết ra được những văn tự này thần kinh cũng đã không còn bình thường nữa nhưng lại chẳng thể thay đổi được gì nếu như không gửi hỏi âm tất cả sẽ kết thúc nhất định phải gửi hỏi âm chẳng lẽ nói đến một điểm cực hạn không thể nào tha thứ được nữa ra bị hoài nghi sao nhưng bản thân phong thư hồi âm không thể nào chỉ trích đối p h ư ợ n g nếu làm như vậy nó căn bản cũng là con đường chết á c mộng bao phủ lấy quân dương quán và nguyệt ảnh quán sau khi sửa đổi vô số lần hồi âm cũng coi như viết sòng lý ẩn vạ tử giả cảm giác toàn thân mình vô lực biết rõ là bảy rập nhưng lại nhất định phải trèo vào bây giờ thì cũng chỉ có thể giao thư cho quý hồn dưới tầng hầm ngâm mà thôi kế tiếp l a i r ụ n g như cậy sấy chờ đợi mà nội dung những phong thường sau đó càng ngày càng đáng sợ nội dung bên trong đem sức thừa nhận tâm lý của lý ẩn và tử gia trung kích muốn hỏng n vòng g Một một v ò lại giả tạo hồi âm mỗi một lần tha thứ sẽ đòi lấy một sự thật càng thêm kinh khủng cuối cùng hai người thậm chí không thể không kỳ trong hồi âm ta biết người rất thành thật nhưng bà thỉnh không cần tiếp tục ghi ra những điều tư ẩ n nữa còn có tạm thời đ ừ n g đến gửi hồi âm cho ta thế nhưng vô dụng thôi tối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 ngôi bệch trên sàn nhà hắn gần như đã b u ồ n tha kế tiếp chúng ta nhất định sẽ chết cái loại hội âm này không ngừng cưới tới chúng ta nhất định sẽ chết bạch vô khóc t rống lên doanh tiểu thư người còn ghi sao ghi cái gì mà ghi phòng hội âm tiếp theo họ có nói là giết người ta cũng không cảm thấy là lạ chúng ta nên làm cái gì bây giờ chúng ta nhất định đều sẽ chết tướng dạ lúc này cũng cảm giác được một cổ trầm trọng chẳng lẽ thật sự không còn hy vọng sao hơn nữa cô còn biết rõ mình cứ tiếp tục ghi hỏi âm chẳng khác nào tư mình dùng bút giết chết chính mình ta vẫn là tha thứ cho ngươi lý ngàn sau khi viết x o n g thư tín tướng dạ bỏ vào bao đinh xuống tầng hầm giao cho nướng quỷ bạch phủ liền ngăn cô lại cho anh tiểu thư ngươi đừng có đi nữa nội dung lá thư vừa rồi cho dù là ai cũng không thể nào tha thứ cứ như vậy dứt khoát sẽ bị đối phương hoài nghi đấy cậu ngươi đừng có gửi nữa không gửi mà nói chúng ta sẽ bị bóng dáng của mình giết chết nếu gửi thư qua thì lại còn một tia hy vọng Hy vọng bạch Vũ cười trộn lên tinh thần của hắn đã sắp hỏng mất rồi ở đâu có hy vọng chúng ta nhất định sẽ chết doanh tiểu thư người biết chứ người v à lý lầu trưởng suy nghĩ muốn phá đầu nhưng mà cũng không tìm ra được s i n h l ộ chúng ta căn bản là không có hy vọng không có biện pháp viết tha thứ cũng không có biện pháp viết không tha thứ bạch phụ rất rõ ràng tứ kỳ của bọn hắn đã đến mà lúc này trong tầng hầm nguyệt ảnh quán t ư ơ n g q u a n g b i ệ n c ắ t gào nhìn c h ậ m c h ậ m lên cửa sắt trước mắt rất rõ ràng vấn đề quỷ h ồ n đi ra chỉ là thời gian mà thôi mỗi một lần hồi âm đều là rộng lượng tha thứ cho đối phương rõ ràng điều này không hề thực tế chút nào giờ phút này trong cặp mắt cô phát ra sát ý mãnh liệt tất cả vũ khí đều đã chuẩn bị tốt một khi cửa sắt bị mở ra cô sẽ lập tức hành động cô là thụy mỹ nhân cho nên cô sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để giết đ ó i p h ư ờ n g mặc dù đ ó i p h ư ờ n g là quý hồ n mà ơ quần dương quán thú vị thú vị rất là thú vị à mô dung thần nhìn phong thư hồi âm cảm thán đúng là cái m ỹ của nhân loại à chính là cái sự chân thật ẩ n giấu ở sau lưng lao trở rất là thú vị cái loại hoàn cảnh khủng bố quỷ hộm có thể tùy thời xuất hiện làm cho thật c à o hứng quả t h ậ t là muốn giết người à lý luận căn bản không để ý đến cái tên biến thái kìa hắn đang tiếp tục tìm lý do để tha thứ lúc này hắn tuy còn chưa muốn buông tha nhưng mà vẫn liên tục suy nghĩ tìm ra sinh lộ nhưng trong nội tâm cũng cảm giác được một loài khủng bố trước nài chưa từng có phong dục hiện lúc này vẫn còn trong tầng hầm huỳnh hắn nhìn phía cửa sắt trước mắt biết rõ là không lâu sau mình sẽ phải đối mặt với cái gì hắn vẫn là muốn dùng phương pháp này đi gặp quỳnh sao được rồi cũng tốt dù sao hắn cũng vốn định làm như vậy khi còn sống không thể trị liệu tốt tâm bệnh của thê tử điều này luôn dạy vọ p h ò n g dục hiến hắn thời khắc nghĩ tới muốn gặp gỡ thê tử p h ụ n g hắn nghĩ rằng có thể thông qua nhà trọ mà có thể nhìn thấy cô trên dương gian nhưng hiện tại xem ra chỉ có sau khi chết mới có thể đi gặp được cô ấy hắn nghĩ rõ ràng như vậy thế nhưng mà vì cái gì nước mắt lại không ngừng chảy xuống vì cái gì thân thể không ngừng t run g c h ả y hắn vũng nghị có lẽ đều hoàn toàn buông tha thế nhưng cảm giác sợ hãi không ngừng áp tới làm cho d ụ n g khí của hắn nhủng ra hai tay không ngừng ôm lấy cờ thế không muốn chết ta còn chưa muốn chết cho dù có thể nhìn thấy h u ỳ n h ta cũng không muốn chết